các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của mic iz chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam thưa các bạn sau khi rời nơi làm việc của tránh án Stepan Akadik Konstantin Levin đến thẳng nhà anh trai cùng mẹ khác cha là Sergei Ivanovich để ngủ nhờ. Sau cái bắt tay thân mật và những câu hỏi về cuộc sống, công việc làm ăn ở trang trại mà Levin đang quản lý, thì Ivanovich thông tin rằng anh ruột của Levin là Nikolai Levin đã trở về sau khi đã phung phí hết tiền mà cha mẹ để lại. Sau nhiều năm không gặp, Levin rất muốn biết tình hình anh trai sinh sống ra sao. Nhưng nghĩ tới ngày mai được gặp lại Kitty thì anh lại không muốn. Bởi Levin biết rằng cuộc gặp gỡ với anh trai sẽ chẳng tốt lành gì mà chỉ đem lại những điều phiền phức về kinh tế cho bản thân anh mà thôi. Trải qua chặng đường dài, cuối cùng thì Levin cũng đã nhìn thấy cỗ xe ngựa của gia đình Sechbasky. Tim đập mỗi lúc một nhanh, nhưng Levin luôn tự nhủ phải hết sức bình tĩnh không được bối rối khi gặp lại Kitty. Cuộc gặp gỡ sau 10 năm xa cách khiến cho Levin và Kitty đều rất trân trọng. Nhờ môn thể thao trượt băng mà hai người đã dần tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc. Cả Kitty và Levin cùng lao nhanh trên mặt băng. Càng trượt nhanh, Kitty càng nắm chặt tay Levin như sợ anh lại một lần nữa, biến mất. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Nga Lepton Stoi, bản dịch của Nhị Ca và Dương Tường. Levin theo kịp Kitty. Nàng không còn giữ vẻ nghiêm nghị nữa. Cặp mắt nàng lại chân thực và chiều mến. Nhưng trong sự hòa nhã đó, Levin thấy như có một cố gắng làm ra bình thản. Điều đó khiến cho chàng buồn buồn. Sau khi trao đổi vài câu về bà gia sư già và tính nết kỳ quặc của bà ta, nàng bèn hỏi về đời sống của chàng. Anh ở nông thôn mà không buồn ư? Nàng hỏi, ồ, không, tôi rất bận. Chàng nói và cảm thấy đang bị nàng gò vào cái giọng thản nhiên mà có lẽ chàng sẽ không còn đủ sức từ bỏ nữa, cũng như hồi đầu mùa đông này. Anh còn ở lại lâu nữa không? Kitty hỏi, tôi không biết. Chàng đáp và không hề nghĩ đến điều mình đang nói. Nhưng chàng tự chủ. Nếu cứ chịu bó mình với giọng bè bạn bình thản đó Chàng át sẽ phải trở về không Và không nên công chuyện gì Và thế là chàng quyết định phải vùng lên Thế nào anh không biết à Không cái đó còn tùy ở cô Chàng nói và lập tức lại hoảng lên Vì câu nói của chính mình Nàng nghe thấy câu đó không? Hay là nàng không muốn nghe? Nàng bước chặt một cái suýt ngã và vội vã lánh xa Lê Vin. Nàng lại gần nữ gia Sư Lin Đông nói vài câu với bà. và đi về phía nhà ván, chỗ các bà các cô đang tháo giày trượt. Lạy chúa, tôi đã làm gì vậy? Lạy chúa xin chúa cứu giúp soi sáng cho tôi lê vinh cầu nguyện và cảm thấy phải vùng vẫy thật mạnh chàng lượn hết bên này sang bên kia sân băng thành những vòng tròn tiếp giáp nhau lúc bên trong lúc bên ngoài giữa lúc đó một thanh niên vô địch mới về môn trượt băng ra khỏi quán cà phê chân đi giày trượt mồm ngậm thuốc lá chạy về phía cầu thang và bắt đầu nhảy sầm sầm từng bước xuống các bậc thoáng một cái anh ta đã ở chân cầu thang và tay vẫn để nguyên như cũ anh ta lao ngay mình trên mặt băng à một ngón mới đây lê vinh tự bảo và lập tức chàng leo lên cầu thang để bắt trước tay kia khéo không ngã chết đấy phải quen mới được Nikolai Shebatsky quát to bảo chàng. Lên tới trên, Lê đi thử vài bước trước khi vào cầu thang và bắt đầu xuống, dùng cánh tay giữ thăng bằng trong tư thế bất bình thường đó. Ở bậc cuối cùng, chàng bị vướng chân, nhưng chỉ hơi chạm tay xuống mặt băng. Chàng cố sức dướn bình dậy và lại cười vang tiếp tục lao đi. Một chàng trai cờ thật, Kitty nghĩ thầm, lúc đó nàng vừa ra khỏi căn nhà ván cùng nữ gia sư Linh Đông và nhìn chàng với nụ cười bình thản chiều mến như nhìn một người anh rất thân yêu. Có thể là mình đã có lỗi, mình làm một điều gì không tốt chăng? Người ta bảo thế là điệu, mình biết người mình yêu không phải là anh ta, nhưng dù sao ở cạnh anh ấy mình cũng thấy vui thích. Mà anh ấy dễ thương quá, tại sao anh ấy lại nói như thế nhỉ? Nàng thầm nghĩ. Nhìn thấy Kitty đi khỏi và mẹ nàng đến tìm nàng. Levin dừng lại suy nghĩ, bặt con đỏ bừng sau cuộc tập dượt mãnh liệt. Chàng tháo giày trượt băng và đuổi kịp hai mẹ con ở cổng vườn thú. Tôi rất hài lòng được tiếp cậu. Quận công phu nhân nói. Chúng tôi vẫn tiếp khách vào thứ năm đấy. Tức là hôm nay ạ. Chúng tôi sẽ rất vui mừng được tiếp cậu. Quận công phu nhân khô khan nói. Cái giọng khô khan đó khiến Kitty chạnh lòng và nàng thấy cần làm dịu bớt thái độ lạnh lùng của mẹ. Nàng quay về phía Levin và mỉm cười chào. Tạm biệt. Giữa lúc đó, Stepan Arkadych mũ đội lệch một bên. Vẻ mặt phấn khởi và cặp mắt long lanh, đi vào khu vườn với tư thế kẻ chiến thắng hoan hỷ. Nhưng khi gặp bà nhạc, ông liền tạo bộ mặt buồn bã và phạm lỗi để trả lời câu hỏi của bà về sức khỏe đô ly. Sau khi nhỏ nhẹ nói chuyện với quận công phu nhân một lát, vẻ ủ rũ, ông lại dướn người lên và khoác tay Lê Vin. Thế nào ta đi chứ? Ông hỏi Lê Vin. Lúc nào mình cũng nghĩ đến cậu và mình rất sung sướng thấy cậu tới đây. Ông nói với một cái nhìn đầy ý nghĩa. Nào đi. Lê Vinh đáp lòng rộn ràng sung sướng vẫn giữ nguyên trong trí nhớ lời tạm biệt và nụ cười kèm theo. Đến khách sạn Anh Quốc hay là lầu ẩn giật? Mình thì đi đâu cũng thế. Vậy thì khách sạn Anh Quốc Stepan Akadik nói, ông chọn hiệu ăn này vì ông nợ ở đây nhiều hơn ở lầu ẩn giật. và do đó ông thấy nếu mình lờ nó đi thì kể cũng khiếm nhã. Cậu có xe ngựa đấy không? Tốt lắm, vì mình cho đánh xe về rồi. Suốt dọc đường, đôi bạn ngồi yên lặng. Levin cứ tự hỏi về mặt thay đổi của Kitty có nghĩa lý gì. Khi thì chàng tự thuyết phục là còn có thể hy vọng. Khi lại đâm nản và thấy rõ có họa là điên mới ôm khư khư lên mối hy vọng nó. Tuy nhiên chàng vẫn cảm thấy như trở thành một người khác hẳn từ khi người ta mỉm cười và chào tạm biệt. Stefan Akadik thì ngồi nghĩ đến thực đơn bữa ăn. Mình chắc là cậu thích món cá chim chứ? Ông bảo Levin khi tới nơi. Cái gì kia? Levin hỏi. Cái chim ư? Ờ, mình mê món cá chim lắm. Khi Levin bước vào tiệm ăn cùng Oblonsky, chàng không thể không nhận thấy một vẻ đặc biệt, một vẻ dạng rỡ cố nén trên mặt và khắp toàn thân Sipan Akadik. Oblonsky cởi áo ngoài và mũ đội lệch sang bên, đi thẳng vào phòng ăn. Sai bảo những gã tác ta, quần áo chỉnh tề, khăn vắt cánh tay đang tất tả xung quanh ông. Ông quay bên trái, bên phải, chào người quen gặp ở lối đi và cũng như ở mọi nơi khác. Những người này đều tỏ ra mừng rỡ khi thấy ông. Oblonsky đến quầy rượu, uống một cốc vodka với ít cá nướng và nói vài câu với người đàn bà Pháp mặt bự phấn. Toàn thân đầy giải băng đăng ten búp tóc già, ngồi sau quầy, làm bụ ta rũ ra cười thích trí. Còn Lê Vin, chàng từ chối không uống, vì thấy ngứa mắt trước mụ người Pháp dường như làm toàn bằng những bớ tóc già, phấn bột gạo và giấm xoa mặt. Chàng vội làng xa mụ như làng xa một nơi xú uế Tâm hồn chàng đang tràn ngập hình ảnh Kitty. Và trong mắt chàng ngời lên nụ cười đắc thắng và hạnh phúc. Các bạn nghe chuyện tại truyệnaudio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin mời quan lớn ngồi đây ạ. Chỗ này sẽ không có ai làm giày quan lớn cả. Một lão già tóc vàng rơm người tác ta, ta nói rất khúm núm vạt áo xòe ra trên cái bông bè bè. Xin mời quan lớn. Lão nói với Lê Vinh cũng rất lễ độ. Để tỏ lòng kính trọng Stepan Akadik Trong nháy mắt Lão đã trải khăn bàn sạch Lên trên chiếc bàn tròn Có phủ sẵn khăn Kế ở dưới cây đèn vách Bằng đồng đen Lão kéo mấy chiếc ghế nhung lại gần Và đứng cạnh Stepan Akadik Tay cầm bàn món ăn Và cắp chiếc khăn Chờ sai bảo Nếu các quan cần phòng riêng Thì hoàng thân Gulliston Và một phu nhân sắp sửa ra khỏi một phòng trong chốc lát đấy ạ. Chúng tôi đã nhận được sò tươi ạ. À. à, phải, sò. Stepan Akadik chợt có vẻ suy nghĩ. Hay ta đổi thực đơn trang Levin. Ông vừa nói vừa đặt ngón tay lên bảng món ăn. Và mặt ông lộ vẻ phân vân nghiêm trọng. Sò có ngon không nhỉ? Liệu hồn nhà anh đấy. Bẩm quan lớn, sò Flensburg ạ. Chúng tôi không có sò Ostang. Sò Flensburg cũng được. Thế còn tươi đó chứ? Cậu thế nào? Ta bắt đầu bằng món sò chăng? Hay là ta thay đổi tất cả thực đơn? Thế nào cũng được. Mình thì mình thích súp bắp cải và ca sa. Kasar là một loại thức ăn lỏng nấu bằng lúa kiều mạch rất phổ biến ở nông thôn nga. Những món đó không thể có ở đây. Ôi, con lớn muốn dùng súp nấu. à? Lão già Tatá ta nói, cúi xuống Levin như vú nuôi, cúi xuống đứa bé. Không, mình không nói đùa đâu. Cậu cứ việc chọn món gì mà cậu ưng. ấy. Mình vừa trượt băng xong và đang đói đây. Đừng tưởng Levin nói tiếp khi thấy mặt Oblonsky có vẻ không bằng lòng. Cậu đừng tưởng mình không biết đánh giá đúng sự lựa chọn của cậu đâu. Mình sẽ thú vị được chén một bữa thật sang. Mình mình thì rất mong như thế. Cậu muốn nói gì thì nói. Đó vẫn là một trong tứ khoái trên đời. Stepan Akadik nói, Vậy thì người anh em cho chúng tớ hai tá. À mà không, chừng ấy chả đủ được ba tá sò, một súp rau. Mùa xuân, lão già Takta ta tiếp lời. Nhưng rõ ràng Stepan Akadik không muốn để cho lão ta cái thuốc kể tên các món ăn bằng tiếng Pháp. Một súp rau, anh rõ chứ? Rồi đến cá chim với nước sốt đặc, rồi thịt bò quay, nhưng phải chú ý là chín tới đấy. Bột gà thiến và hoa quả hộp. Lão già Tạc Tạ, trợt nhớ, Stepan Akadik vốn kiểu cách hay đặt cho các món ăn những tên khác với tên trong thực đơn. Nên cứ để ông ta nói, Nhưng lão cũng tự dành cho mình cái thú nhắc lại tất cả thực đơn bằng những tên trong bảng món ăn. Suốt mùa xuân, cá chim sốt, bumask, gà mái, đây là gà mái gẹ nấu rau thơm, nộm rau quả. Rồi tức thì, như có lò so điều khiển, lão đặt tấm bảng món ăn có đóng bìa xuống và lấy ra một bảng khác kê đồ uống chìa cho stepan Akadik. Ta uống gì bây giờ nào? Cậu muốn gọi gì thì gọi. Mình chỉ thích làm tí sâm banh. Lê Vị nói. Sao? Ngay từ đầu bữa à? Kể ra thì... Tại sao lại không được nhỉ? Cậu thích nhãn hiệu trắng chứ? Loại nhãn hiệu trắng. Lão tác ta đỡ lời. Cho chúng tớ thứ ấy nhắm với sò. Sau thì sẽ hay. Bẩm quan vâng Các quan ưng dùng rượu vang gì ạ? Rượu vùng Nui. Không, tốt hơn là cho chúng tớ vang trắng sop ly thường uống ấy. Vâng ạ, có cần dọn món format của ngài không đó? À, format vùng Bắc mới. Hay là cậu thích format khác? Không, mình thì món nào cũng thế thôi. Lê Vinh nói không còn đủ sức để nín cười nữa. Lão già tác ta đi khỏi và áo phe phẩy sau lưng. Năm phút sau, lão bưng ra một đĩa sò vỏ ống ánh màu sàng cừ và chai rượu trong tay. Stepan Akadik vò nhầu khăn an, đã hổ bột, luồn vào áo gilet và điềm đạm đặt tay lên bàn, bắt đầu ăn sò. Sò cũng không đến nỗi tồi, ông nói tách những con sò mềm ra khỏi vỏ màu xà cừ bằng cái dĩa bạc nhỏ và ăn hết con này đến con khác. Ờ, không đến nỗi tồi. Ông nhắc lại, vừa đưa đôi mắt long lanh ướt hết nhìn Levin lại đến lão tác Levin cũng ăn sò, tuy chàng thích bánh mì trắng và format hơn. Nhưng chàng thán phục Oblonsky. Ngay cả lão tác Sau khi mở chai, rót rượu vang lấp lánh vào những chiếc cốc mỏng manh và rộng miệng. Cũng nhìn Stepan Akadik với nụ cười mãn nguyện ra mặt, tay sửa lại ngay ngắn chiếc cà vạt trắng. Thế cậu không thích sò lắm à? Stepan Akadik vừa hỏi vừa cạn cốc rượu. Hay là cậu đang có chuyện gì lo lắng? Nói cho mình nghe nào. Ông ta muốn Levin phải vui. Nhưng Lê tuy không buồn, vẫn thấy bứt rất khó chịu. Với điều mang nặng trong lòng, chàng thấy không thoải mái trong tiệm ăn này. Xung quanh toàn những phòng riêng, người ta chui vào ăn nhậu với các phu nhân. Giữa những sự đi lại và náo động này, tất cả những vật phụ trang như đồ đồng đen, gương, đèn hơi, những bồi bàn người tác ta, đều khiến chàng chướng tai gai mắt. Chàng sợ làm ô uế những gì đang tràn ngập tâm hồn. Mình ấy à, phải, mình đang có điều lo nghĩ. Và hơn nữa, mọi thứ này khiến cho mình khó chịu. Cậu không tưởng tượng được mọi cái đó kỳ dị đến mức nào đối với một anh nhà quê như mình đâu. Thật y như mấy cái bóng tay của cái anh chàng mình gặp ở chỗ cậu ấy. À... Mình nhận thấy là những bóng tay của anh chàng Grinevich đáng thương ấy làm cho cậu rất quan tâm. Stepan Akadik vừa nói vừa cười. Mình biết làm thế nào được, Levin đáp. Cậu ấy gắng một chút tự đặt mình vào địa vị một anh chàng ở nông thôn mà xem. Ở nông thôn, chúng tôi cố sức biến bàn tay thành một công cụ làm việc tiện lợi. Chúng tôi cắt bóng tay và thỉnh thoảng lại sắn tay áo lên. Còn ở đây, người ta lại cố tình để bóng tay mọc càng dài càng tốt và đeo những khuy băng xét to bằng cái đĩa để rồi không thể làm được gì bằng hai bàn tay cả. Stepan Akadik vui vẻ cười. Những điều đó chứng tỏ họ không cần làm việc bằng tay chính là trí tuệ họ làm việc. Có lẽ... Nhưng mà dù sao đi nữa, Mình vẫn thấy điều đó là kỳ dị. Mình còn thấy điều này nữa này, cũng kỳ dị. Là ở nông thôn, bọn mình gắng ăn cho nhanh để còn làm việc. Trong khi cậu và mình ở đây lại dở dối đủ mọi cách để kéo dài cái đói càng lâu càng tốt. Cho nên chúng mình mới ăn sò. Tất nhiên, stepan Akadik tán thành. Nhưng chính đó là mục đích của văn minh phải biến tất cả thành thú vui. À, nếu như đó là mục đích của văn minh thì mình thích là người man rợ hơn. Thì cậu đã là người man rợ rồi đó. Họ hàng Levin nhà cậu, tất cả đều man rợ hết. Levin thở dài, chàng nghĩ đến ông anh Nikolai, cảm thấy hổ thẹn và cau mày, nhưng Olmonsky đã chuyển sang chuyện khác. Lái ngay sự chú ý của chàng sang một hướng mới. Thế nào? Tối nay cậu đến nhà bọn mình không? Mình muốn nói là nhà Sebaski ấy. Ông nói, gạt những vỏ sò sần sủi ra, kéo đĩa format lại và đưa cặp mắt long lanh nhìn chàng đầy ý nghĩa. Có, nhất định mình sẽ đến. Levin trả lời. Tuy mình cảm thấy hình như... Quận công phu nhân mời mình không thật tình lắm. Cậu nói gì vậy? Ngọc thế. Đó là lối kiểu cách của bà ta. Nào, cho chúng tớ món súp người anh em. Đó là lối kiểu cách bà lớn của bà ta thôi. Stepan Akadik nói. Mình cũng sẽ đến. Nhưng mình còn phải đi dự buổi tập hát ở nhà nữ bá tước Boninda. Thế mà... Cậu còn không tự nhận là man rợ. Cắt nghĩa cái việc cậu đột nhiên biến khỏi Moskva ra sao đây? Gia đình Tsebatsky cứ hỏi mình về tin tức cậu mãi. Làm như mình biết rõ ngọn nguồn ấy. Mình chỉ biết mỗi điều là bao giờ cậu cũng làm cái mà chẳng ai làm cả. Phải. Levin chậm rãi nói vẻ bối rối. Cậu nói đúng mình là một kẻ man rợ nhưng sự man rợ của mình không phải ở chỗ mình bỏ đi mà ở chỗ bây giờ quay về mình đã trở về ồ oh, cậu thật là sung sướng stepan arkadic nói tiếp vừa nhìn thẳng vào mắt levi tại sao xem tướng ngựa bằng và dấu vết nhìn mắt người ắt biết đang yêu Stepan Akadik ngầm ngà. Trước mặt cậu ấy, có tất cả. Thế còn cậu? Tất cả đã ở sau lưng cậu rồi hắn? Không, nhưng cậu, cậu có tương lai. Mình thì chỉ có hiện tại. Và cái hiện tại ấy lúc thì trắng, lúc lại đen ngòm. Ôi, thế có chuyện gì vậy? Mọi việc đều hỏng bét nhưng mình không muốn nói về mình và cũng không thể giải bày hết mọi chuyện với cậu được." Stepan Academic nói. "À, thế tại sao cậu lại trở về Moscow?" "Này, lại dọn đi này." Ông gọi lão già Tatta. "Cậu không đoán ra?" Levin đáp, cặp mắt long lanh một ánh nội tâm chằm chằm nhìn Stepan Academic. "Có chứ." nhưng mình nói ra trước thì không phải lối chỉ cần nói thế cậu cũng đã hiểu và mình đoán đúng hay không stepan arkadic nói và nhìn levin với một nụ cười ranh mạnh thế cậu thấy thế nào levin nói tiếp giọng run run và cảm thấy tất cả bắp thịt trên mặt mình giật giật cậu cậu thấy chuyện đó thế nào stepan arkadic Đủng đỉnh uống cạn cốc rượu vang xam mắt vẫn không rời Lê Vin. Mình ấy à, ông nói, mình không mong muốn gì hơn thế trên đời. Đó là điều tốt đẹp nhất có thể xảy đến. Nhưng cậu không lầm đó chứ? Cậu biết rõ điều chúng ta đang bàn đó chứ? Lê Vin nói tiếp, đôi mắt ngấu nghiến nhìn kẻ đối chuyện với mình. Cậu tin là có thể được ư? Phải, tại sao lại không được chứ? Không, cậu có thật sự tin rằng có thể được không? Cậu hãy nói với mình tất cả những điều mà cậu suy nghĩ đi. Thế ngộ nhỡ mình vấp phải sự từ chối. Thậm chí, mình còn tin chắc là sẽ như thế. Tại sao cậu lại tin thế? stepan Akadik nói mỉm cười về sự xúc động của bạn. Đôi khi mình có cảm giác ấy đấy. Nếu thế thì thật là kinh khủng, cả đối với mình, cả đối với nàng. Dù sao đi nữa, chuyện đó cũng chẳng có gì là kinh khủng đối với một cô thiếu nữ đâu. Tất cả các cô gái đều tự hào khi người ta đến hỏi xin cưới mình. Đúng, tất cả các cô gái... Nhưng mà trừ nàng, Sipan Akadik mỉm cười. Ông biết rất rõ tình cảm Lê Vin. Ông hiểu là đối với chàng, các cô gái chia làm hai loại. Loại thứ nhất gồm tất cả các thiếu nữ, trừ Kitty. Các cô gái đó có tất cả các nhược điểm của con người và là những thiếu nữ rất tầm thường. Loại kia thì chỉ có mình nàng, Nàng không hề có nhược điểm nào và hơn hẳn tất cả loài người. Khoan đã, cậu lấy nước sốt đi, ông nói và ngăn bàn tay Levin đang đẩy đĩa sốt ra. Levin ngoan ngoãn lấy nước sốt nhưng không để Stepan Arkadiev kịp ăn. "Không, cậu nghe đã này," chàng nói, "cậu nên hiểu, đối với mình, đây là vấn đề sinh tử." Mình chưa bao giờ nói chuyện này với ai cả. Và mình chỉ có thể nói với cậu được thôi. Hai đứa mình hoàn toàn khác nhau. Sở thích, ý kiến, tất cả đều ngăn cách chúng mình. Nhưng mình biết cậu mến mình và hiểu mình. Và cả mình nữa, mình cũng rất mến cậu. Nhưng lạy chúa, cậu hãy hết sức thành thật với mình. À, mình nói những điều mà mình nghĩ... Shepan Akadik mỉm cười nói Nhưng mình sẽ còn đi xa hơn thế nữa Vợ mình Là người đàn bà hết sức kỳ diệu Nhớ đến chuyện Xích bích với vợ Shepan Akadik thở dài Và nín lặng một lát Rồi lại nói tiếp Vợ mình Có cái nhìn rất tinh đời Cô ta đọc thấu tận gan ruột mọi người Hơn thế nữa Cô ta còn đoán được hậu vận Nhất là những chuyện thuộc về Cưới xin, chẳng hạn như cô ta đã nói trước là nàng Sarkovskaya sẽ lấy Brenten. Chẳng ai tin cả, ấy thế mà lại thành. ai vợ mình đứng về phe cậu đấy. Sao kia? Không những vợ mình có thiện cảm với cậu mà cô ta còn nói Kitty nhất định sẽ là vợ cậu nữa kia. Nghe nói vậy. Mặt Lê Vin sáng ngời lên một nụ cười tưởng như sắp biến thành những giọt nước mắt xúc động. Chị ấy bảo thế, chàng kêu lên. Mình vẫn bảo vợ cậu là một thiên thần mà. Nhưng thôi, ta đừng nói đến chuyện ấy nữa. Chàng nói và đứng dậy. Được, nhưng mà hãy ngồi xuống đã. Nhưng Lê Vin không thể ngồi yên một chỗ được. Chàng đi đi lại lại Quanh căn phòng hẹp hai ba lần Bước chân chắc nịch Mắt chấp chới Để giấu những giọt nước mắt Và sau đó mới ngồi xuống Cậu nên hiểu mình Chàng nói Đây không phải là tình yêu Mình đã yêu Nhưng đây không phải chuyện như thế Đó không phải là tình cảm Mà là một sức mạnh bên ngoài Xâm chiếm lấy mình Mình bỏ đi Vì tin chắc là không thể thế được Một hạnh phúc như vậy Không thể có được ở trên đời Mình đã đấu tranh với bản thân Và thấy rõ Không có nàng Mình không sống nổi Cho nên Cần phải có một quyết định Nhưng tại sao cậu lại bỏ đi Khoan Khoan đã Mình có biết bao ý nghĩ trong đầu Biết bao điều phải hỏi cậu Cậu nghe đây này Cậu không thể biết được Cậu đã đem lại gì cho mình khi nói ra điều đó đâu? Mình sung sướng đến trở thành ích kỷ. Mình quên hết. Hôm nay mình được biết anh Nikolai. Cậu biết chứ, đang ở đây. Và mình đã quên khuấy anh ấy. Và mình thấy hình như cả anh ấy cũng sung sướng. của nhị ca và dương tường chương trình đọc truyện này còn được phát trên internet theo địa chỉ vov hai vnđ